khi cảm nhận được luồng sức mạnh này cũng gắng gượng cười nhạo. mà ngay lúc này Sato đột nhiên gầm thét khi không thấy bóng dáng của Lâm Phàm đâu. đi ra, nhân tộc đại đế, người đi ra cho ta. Sato gầm lên. hắn thấy nếu Lâm Phàm chạy trốn hết thảy những việc nãy giờ đều uổng phí. có thể nói chuyện này rất là vi diệu. vừa rồi hắn không thấy không gian xung quanh có gận sóng nào nhưng khi quay lại không thấy Lâm Phàm nữa. nhưng rốt cuộc hắn là đi nơi nào?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 lão ca đã làm xong à gà con thấy lâm phạm hưng phấn nhảy lên người nói xem lâm phạm nói gà con nhảy lên bào vai của lâm phạm nhìn mấy người phía sau hắn à người của linh tộc nha các vị yên lặng nào lâm phạm gật đầu với gà con sau đó vứt tay áo nói với nó nói với mọi người thời khắc này âm thanh của lâm phạm vang lên truyền ra từ hư không những người đang bận cắt thiên sĩ lập tức ngừng lại nhìn đạo thân ảnh ở trong hư không kia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 tự nhiên sẽ nói cổ tộc gây nên. Linh Vũ Uy nghe thấy thế, cầu còn không được, nếu Tiền Bối đồng ý giúp đỡ vậy thì tốt rồi. Ngay cả tông chủ đều không địch lại, coi như bọn họ trở lại cũng không giúp được gì. Nói vị trí tông môn của các người cho ta biết đi." Lâm Phàm nói, "Hướng đông bắc 10 vạn dặm." Linh Vũ Uy đáp, "Được rồi, gà con đi thôi." Lâm Phàm vẫy tay, gà con đang điên cuồng ăn uống, khi nghe thấy vậy mặc dù có chút không muốn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 nếu không phải là nướng sâu thì cũng chỉ có thể giải phẫu thôi. đại trung tử, lão ca, có đại trung tử kia. gà con đứng bên bà vai của lâm phạm. thấy một đám người trung tộc trong mắt bạo phát đình quang Hưng vấn. ngay lúc này ánh sáng kia tới, trong đó ẩn chứa những xúc tu của trung tộc. vừa gặp mặt đã động thủ, bá đạo quá đó. lâm phạm cười nhạt một tiếng, một tay mở ra trực tiếp chân áp. ầm một tiếng. trung tổ khàn giọng kêu thảm thiết.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 lại biến thành thức ăn trong người khác. gà con bổ một phát, trực tiếp nuốt trùng tộc vào trong bụng. ăn ngon, ăn ngon. lúc này gà con lộ vẻ hưởng thụ. trùng tộc thích cảnh này, điên cuồng giống lên, đồng thời tràn đầy khiếp sợ. thiên địch của trùng tộc sao có thể có chuyện đó? đối với trùng tộc, trùng tộc chính là trùng tộc chí cao vô thượng, ngự trị tất cả các loại trùng tộc khác. nhưng mà vào lúc này hắn phát hiện trùng tộc lại có thiên địch. khi trùng tộc đối mặt với gà con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 giải phẫu này xem như là một môn học cao cấp người bình thường khó lòng học được nhân tộc nhân tộc sắp tiêu vong bản tổ chính là trung tộc tri vương bất tử bất diệt trung tổ tức giận gào thét sau đó liên tục cười lạnh giống người là đã nghĩ ra chuyện gì đó còn dẹp xấu xí người cười cái gì vậy lâm phạm hỏi câm miệng bản tổ không phải là con dẹp xấu xí cái tiền nhân tộc nhỏ bé nhà ngươi sẽ phải trả giá thê thảm trung tộc cua xúc tù khiến cho người không chết mà run, còn dẹp xấu xí, bản đế hỏi ngươi, ngươi cười cái gì? không biết khi nào, lâm phạm đã cầm vĩnh hằng chi phủ trong tay, chết đi cho bản tù. lúc này trùng tập đã hóa thành một đạo cầu vòng đánh tới lâm phạm, con <cười> còn sâu một trăm chân, hôm nay bản đế sẽ chẻ ngươi thành cây gậy. lâm phạm cười lớn, vĩnh hằng chi phủ mãnh liệt vạch một đường, một đạo cầu vòng phá không mà tới, cắt rời tất cả, chém hết mọi thứ. một khi xúc tu trùng tổ đang đưa.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 Mọi người không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như thế. Trong mắt của bọn họ, trùng tổ kia cực kỳ cường hãn. Nhưng mà trước mặt nhân tộc đại đế lại không chống đỡ nổi một chiều. Trùng tộc còn lại, dưới chân hung thú hung tàn kia đã bị giết vô cùng thê thảm. Máu thịt tung tóe chết không toàn thầy. Ăn ngon, ăn ngon. Lúc này gà con giống như là chúng ta vậy. Khi nhìn thấy đám trùng tộc trước mặt, sức chiến đấu bạo phát vô cùng mạnh nhiệt Đối với gà con, ở trong đầu lại chỉ có một ý nghĩ. Ăn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 lâm Phạm thế cảnh này lúc mày ngưng lại từng viên thiên thạch dài đằng đẵng ở trong vũ trụ vô tận nhanh chóng phi hành nơi vô số bẫn thạch đến chính là một thế giới sành biếc. quanh một tiếng từng hình tượng nhất truyền từ trong thiên thạch kia vô số chủng tộc sống lại hiệu lệnh nuốt chửng sinh linh hoàn toàn chinh chiến trong thế giới sành biết là trái đất lâm phạm sững sờ nơi này không phải là quê hương mình sao đáng hận lúc này lâm phạm hơi xúc động khi thế toàn thân bạo phát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 Chết rồi. Khẳng định là chết rồi. tinh Quang Thành sẽ bị tiêu diệt. Hai tên trùng tộc Vương 3S xuất hiện. Rốt cục là tại sao? Toàn bộ người trong tinh Quang Thành đều hoảng sợ điên cuồng rộng đền. Từng người từng người sắc mặt tái nhợt không chút hết sắc. Trước mặt hai trùng tộc Vương 3S, bọn họ hoàn toàn mất đi sự phản kháng. Thân hình Mỹ Hồng Quân nghiêng ngả, không dám tin hình ảnh trước mắt. Tại sao lại như vậy? Trong một lần, trùng tộc xuất hiện hai trùng tộc Vương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 Chỉ là một cái ánh mắt của rắn Đều có thể thuấn sát nó 10 vạn lần Âm một tiếng Lúc này trùng thần di chuyển Vừa xài bước ra Đại địa rung lên Thân thể giữ tận kinh khủng của nó Trong mắt nhân loại Chính là một ma quỷ không gì định nổi Dù lướt mắt nhìn một cái đều bị dọa Cho từ giác đè ra quần Nhân loại gây tởm. Trùng thần vừa mở miệng Không biết bao nhiêu trùng tộc rơi xuống Mà trong cuốn học của nó Vô số trùng tộc giữ tợn đang di chuyển Sau đó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 đang phát thần quang kia, trực tiếp ngăn cỗ lực lượng luyện hóa của Lâm Phàm ra bên ngoài. "Hay, bản vương Phật không tin, ngay cả một trái cầu nho nhỏ cũng không luyện hóa được." Dao hóa vương Phật từ động thiên đi ra, sau đó sắn tại áo, cho bị làm một bố lớn. "Cút vào đi." Lâm Phàm không nói hai lời, ném hắn trở lại. "Rồi à, đến lúc nào rồi mà còn ra vẻ?" "Không thấy ông đây mạnh như vậy mà không bắt được đối vương sao?"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 Nhưng điều Lâm Phạm kinh ngạc chính là Trước mặt hắn xuất hiện một bi mộ Mộ hầu tộc Tề thiên đại thánh Mẹ nó Tôn ngộ không à Giời cái này là đùa quá trấn rồi Lâm Phạm sững sờ sắc mặt tái mét Mẹ ơi đây rốt cục là cái nơi quỷ quái gì vậy Lúc Lâm Phạm chuẩn bị nghiên cứu một ven Hư không không ngừng chấn động Trong nhẹ mắt Ngày càng có nhiều bia mộ xuất hiện trước mặt hắn Khi thấy thời gian Văn tự trên bi mộ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 Lâm Phạm phóng tầm mắt nhìn, những bia mộ màu đen này tổng cộng có 2.999 cái, thiếu mất một cái. Sau đó Lâm Phạm nhìn về phía bia mộ phía trên, chưa tới một khắc, hắn phát hiện được thứ mình muốn. Mộ, cổ tộc, lực lượng, ba thần, bàn, cổ. Cái quái gì nữa đây? Tình huống này là sao? Sao có nhiều bia mộ như vậy? Những hướng này không phải là thần thoại sao? Giờ lại cùng một chỗ với cổ tộc.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 Thủy hòa đại đế vẫn đang đắm chìm trong cảnh giới thủy hòa dung hợp, nhiều lúc này đôi mắt đang mở lớn, gương mặt tỏ ra vẻ khiếp sợ. làm sao có khả năng? thủy hòa đại đế cảm nhận trong hư không có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận đang sôi trào mãnh liệt, có cái gì đó rất khủng khiếp sắp giáng xuống. quả nhiên kỳ nguyên sắp kết thúc, cái thứ đang tồn tại kia cũng đã tỉnh lại. tâm ý thủy hòa đã dung hợp toàn bộ, vốn dĩ muốn chờ cho thiên ý thức tình, giờ bắt đầu chém giết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 Thậm chí còn không biết thủy hòa đại đế này Rốt cục là đi như thế nào Làm sao có khả năng Thủy hòa đại đế này sao lại mạnh như vậy thiên ý Thủy hòa đại đế nói vậy là có ý gì Đột nhiên hư không rung động Sắc mặt vũ đại trí cao ngưng lại Làm can Một chí cao ra tay Trường ấn chân áp về hư không vô tận Nhưng trong trước mắt Một vệt đen đất lóe phá vỡ hư không sông tới chém chết Xì một tiếng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 chúng ta đang ở đây đợi những tên kia phục sinh. Kỷ nguyên này kết thúc trong tay chúng ta, cho dù bọn họ thì cũng không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, vô số bi mộ chuyển đến từng đợt thanh âm âm trầm. Tử vong ma thần cu lũy hái tử thần ở trong tay, nhìn về bốn trí cao còn sống, sau đó lại nhìn về hư không. Làm sao? Bản ma thần trở về, người còn không mau lăn ra? Tử vong ma thần ngước nhìn hư không, chợt quát một tiếng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 Ở trên người tà chủ phát ra một luồng sức mạnh cường hãn, Lấy sức mạnh bản thân làm chất xúc tác Mở ra một con đường để tộc nhân mình ráng lầm Thời khắc này lửa nóng trên người của tà chủ đang thiêu đốt Ráng lầm đi Thời đại mới đã tới rồi ầm một tiếng Tà chủ dỡ vào bản thân mở ra một con đường Lối đi này nối liền thiên điện trực tiếp đang đập mạnh vào hư không ầm một tiếng Tà chủ dỡ vào bản thân mở ra một con đường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 tất cả những biến hóa này quá đột ngột, khiến cho người ta không kịp phản ứng. Ngay tại lúc này, Lâm Phàm sững sờ, cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Nhân tộc. Lâm Phàm nghe thanh âm này, tâm thần run lên, ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn đã muốn té đáy. "Ngươi, ngươi?" Lâm Phàm nhìn bóng người trước mặt, cả người tím tái. Người trước mắt là Tử vong ma thần, hóa ra là nhân tộc ngươi. <cười> tử vong ma thần đột nhiên giáng lâm, khiến Lâm Phàm sợ hãi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 Lâm Phạm đột nhiên nghĩ đến một chuyện Lúc này Lâm Phạm gọi thiên địa dung lô ra Thiên địa dung Đô này Đi kèm theo hệ thống Bảo bối cái rắn gì chứ Nó vốn được dùng để luyện khí Bởi vì khá là cứng rắn Nếu mỗi lần gặp chiêu nào đỡ không nổi Thì được Lâm Phạm gọi ra Sau đó trốn vào thôi Khi thiên địa dung lô xuất hiện Lâm Phạm phát hiện hai mắt tử vong ma thần trợn tròn lên Tử vong ma thần Vẫn được trường bào đen vây lấy Căn bản không thấy được con mắt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 Tinh luyện, tinh luyện Khi tinh luyện nhất định Phải tinh luyện đến mức độ tinh khiết nhất Sau đó dung hợp với lạc điều Đinh Chúc mừng luyện chế ra một bao đại phàm ca lạc điều Lạc điều Tử vong ma thần sững sờ Không biết đây là thứ gì Lâm phàm đã chế thành công lạc điều Trong lòng tràn đầy hy vọng Nhất định phải ổn định Lần này phải ổn định nhờ Đúng Lạc điều đẹp nhất trong truyền thuyết Đây là do ta tích lũy trong nhiều năm Mới có được nó Lâm phàm lấy lạc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 Về mặt của tử vong ma thần dần dần biến hóa Biến hóa này do Đại phàm Ca tạo nên Nhân tộc người rất tốt Bản ma thần rất hài lòng Người về sau tiến cống lạc đều cho bản ma thần Bản ma thần sẽ không bạc đãi người độc Tử vong ma thần cảm giác Một cỗ dục vọng không rõ đang thiếu đút trong cơ thể Dạ Lâm phàm yên lặng gật đầu Đồng thời cũng làm xong chuẩn bị Thời khắc này Lâm phàm nghĩ tới một câu nói Để bão táp tới càng thêm mãnh địa đề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 Nhưng thực được hắn hiện giờ xấu thể là đối thủ của người ta Dễ dội như thế nào cũng không thoát Ta muốn thay người Ta muốn thay người Lâm phàm gào to Thượng cổ đại yêu Người ra đây cho ta Đùng một tiếng Một vết đen xuất hiện Nhân tộc Bản ma thần ban điều giáo dục vọng cho người Giờ ngươi chính thức trở thành người của bản ma thần Trong đôi mắt tử vong ma thần Lấp lỡ ánh sáng khác thường Khuôn mặt tinh xảo kia cũng lộ vẻ điên cuồng Ta mẹ nó Bản đề hối hận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 Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn hư không Hai đại cường già đang đánh nhau khi thế Một trường phách thiên địa Sức mạnh cuồng bạo hung mạnh Lâm Phạm không thể không nói Mình đích xác là không bằng họ Từ vong ma thần và tùy hòa đại đế chiến đấu Có thể nói là kinh thiên động địa Không phải chuyện Lâm Phạm có thể can thiệp Hai em gái cuồng bạo đánh nhau Lâm Phạm nhìn say xương ngon đành Nhưng mà tình huống bây giờ không phải nhìn các nàng đánh nhau nha Phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây mới đúng Lâm Phạm dùng sức mạnh dãy ruộng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 nhưng mà muốn giết lâm phàm thì vẫn không thành vấn đề không có ta không có chạy ta chỉ muốn nhìn cảnh tượng xung quanh một chút mà thôi lâm phàm làm sao lại thừa nhận mình muốn chạy trốn chứ lập tức lắc đầu người không sao chứ lâm phàm thấy thủy hòa đại đế thực sự có chút không ổn hỏi thăm đừng bơ ta như vậy chứ mình rút cục nên cứu hay là nên chém giết cùng đây đối với vấn đề này lâm phàm thực sự nghiêm túc nhất định phải nghĩ kỹ thủy hòa đại đế không để ý đến hắn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 Thì hòa đại đế nói Mẹ ơi Lâm Phạm hô to Không có quyền con người gì hết Thì hòa đại đế mạnh mẽ muốn ăn trứ của mình sao Trong thứ nguyên này Thì hòa đại đế chính là thần Tất cả đều nắm ở trong tay Giờ Lâm Phạm trần chuồng như nhộng nằm ở đó Thằng thánh như vậy Làm Lâm Phạm không biết nói gì Cái này cũng quá là tùy ý đi Chúng ta hôm nay mới gặp mặt Sao lại mạnh dạn như vậy không biết vào lúc đó khiến Lâm Phạm dưỡng sợ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 Thùy Hòa Đại Đế cũng vui mừng không ớt, khi tức tử vong bắt đầu có dấu hiệu xua tan, mà chân thế chân đế Thùy Hòa bắt đầu dung hợp. Điều khiến thủy Hòa Đại Đế kinh ngạc chính là nàng để chân đế Thùy Hòa lại trong cơ thể nhân tộc, vậy mà hắn có thể dung hợp được, điều này quả thực là khó tìm. Nàng đã luân hồi vô số kỷ nguyên, tầm mắt cao biết bao, cho dù là nàng muốn dung hợp chân đế Thùy Hòa cũng cần hao phí vô số công phục. Nhưng bây giờ nước chảy thành sông, tất cả đều đơn gi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 Nhân tộc từ trước tới nay chí tôn đầu tiên Đình Thu được trang phục nhân tộc chí tôn Đình Khen thường Pháp tướng chí tôn Khi nghe tiếng hệ thống nhắc nhở Lâm phàm như là mờ cờ trong bụng Trời ơi tốt như vậy ước. Hệ thống quả nhiên là hào phóng Có điều Lúc này kinh nghiệm còn đang tăng lên Nhất định phải tiếp tục chỉnh xuống Sau khi kết thúc phải cố gắng nghiên cứu những phần thường này một phen Hiện tại cả người lâm phạm lân lân như đã đang bay Hệ thống thực sự quá là tuyệt vời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 Lâm Phạm giờ hết sức chắc chắn Vẫn không nhúc nhích Thủy Hòa Đại Đế tận tình biểu diễn Dù Thủy Hòa Đại Đế đã rời đi Thì Lâm Phạm vẫn không có bất kỳ hành động nào Theo hắn Thủy Hòa Đại Đế vẫn rất âm hiểm Quả nhiên giống như Lâm Phạm nghĩ vậy Thủy Hòa Đại Đế liên tục xuất hiện mấy lần Như đang là đợi Lâm Phạm tự chui đầu vào lưới vậy Đối với tình huống hiện tại Lâm Phạm không muốn nói nhiều Trực tiếp nhắm mắt ngủ một hơi Mấy năm qua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 thế cảnh này cũng như mày ngưng trọng nhìn lâm phàm đây là cái quỳ gì vậy sau khi lâm phàm nhìn thấy đồ ma diệt thần ra đặc lâm lại đứng hình đần nữa đây không phải cầm cây súng trong tay liền có cả thiên hạ sao khi nắm chặt vũ khí nhân tộc chí tôn này lâm phàm có cảm giác mình sắp bạo nổ lực lượng đang sôi trào mãnh liệt không ngừng bành trướng bên trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát <cười> lão tổ phật tộc đợi cả buổi nổi giận rồi phật quang bao phủ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 Có một pháp tướng như vậy xuất hiện trước mặt hắn Sao không khiến thích giá tôn giả khiếp sợ được chứ Khi lão tổ Phật tộc nhìn thấy pháp tướng của Lâm Phàm Trong lòng cũng rụn lên Cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi Một tên nhân tộc trí tôn cảnh Sao có khả năng ngưng huyết ra một pháp tướng như vậy chứ Thí chủ Quay đầu là vợ Lão tổ Phật tộc chắp hai tay Tạo hình chữ thập Ở trong nhà mắt xuất hiện hai trường Bộc phát kim quang đánh về phía Lâm Phạm Con đựa chọc bản đế sẽ cùng ngây, chiến đấu 300 hiệp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 mẹ nó mạnh như vậy à lâm thảm như một màn trước mắt mà chấn kinh chuyện này quả thực đã còn muốn mãnh liệt hơn so với thời điểm hắn khai triển toàn bộ hòa lực nữa còn khi lão tổ Phật tộc thấy cảnh này cũng nghi người trong trong mắt tràn ngập Phật tính kia lập loè ánh sáng khác thường bà bối này lão tổ Phật tộc ngây người bà bối trên thế gian không chỗ nào không có nhưng mà cái món bà bối trước mắt này lại khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc lợi hại thích giả tôn giả đã bị uy lực của vũ khí thần bí này dọa sợ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 hư không rung động một đạo sức mạnh hủy diệt thế gian quét ngang tất cả mọi thứ thời điểm lâm phàm cảm nhận luồng hơi thở này sắc mặt thay đổi trời ạ à. à mình nghỉ đây nhé mọi người hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của truyện xin chào